Chương 1301, Chiến hồn bất khuất, 3, còn 2 phút 50 giây. Đại đội trưởng nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đội trưởng, giấy, bút. Tân binh sợ tới mức đủng quần rung lên, cầm lấy giấy bút, đặt ở trên hồng pháo, bắt đầu viết. Ba, mẹ, em gái, mọi người đừng lo lắng cho con, đồ ăn ở đây rất ngon, mỗi ngày bốn món và một chén canh, no lắm luôn, đội trưởng, đại đội trưởng và các đồng chí đều đối xử với con rất tốt. Thằng cha mày, bảo cậu viết di thư, mà cậu lại viết thư nhà cho tôi làm cái gì? Đại đội trưởng tức giận lại đá vào mông tân binh hai cái. Đúng lúc này, từng đợt tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn lửa ngập trời lao tới, đại trận ở đây cũng chính thức bị phá vỡ. Mặt đất bắt đầu trung chuyển, những dãy núi ầm ầm sụp đổ, sóng xung kích khủng bố ập đến. Đại đội trưởng đè tân binh xuống đất, sau khi sóng xung kích đi qua, đại đội trưởng bật dậy quát. Trương quân nhìn cậu ta viết xong cho ông. Bà ngoại ơi, không có di thư, đời này sống cũng vô dụng. Lên tinh thần hết cho ông, nhắm tọa độ cho chuẩn đấy. Đội ba, con mẹ nó mấy cái hỏng pháo của cậu sắp bắn lên trời rồi kìa, cậu định bắn chim à. Đội một, đội một, đồ con rùa người đâu hết rồi. Nhìn trận địa pháo phía trước. Đại đội trưởng trống lên. Hết, hết người rồi, đại đội trưởng. Một tên Tân Binh mặt mày đầy máu khóc hô Đại đội trưởng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nhấc chiếc túi đeo vai bên cạnh lên Tất cả di thư của hơn 100 người đều ở đây Có sợ không? Đại đội trưởng nhìn Tân Binh hỏi Có Tân Binh gật đầu nhưng lại lắc đầu Vừa rồi còn sợ nhưng bây giờ không sợ nữa Được rồi mang nó ra ngoài cho ông Đến chỗ chỉ đạo viên đưa thứ này cho anh ta Đại đội trưởng đeo chiếc túi đeo vai vào cổ tân binh, đá vào mong cậu ta một cái. Sau trận chiến này, đại đội pháo binh số 7 chỉ có một tân binh sống sót. Tân binh sống sót đã bảo vệ số hiệu của đại đội. Sau này đại đội được xây dựng lại, những bức di thư đó được đặt trong phòng danh dự, không ai hủy đi chúng. Có lẽ không có gì được viết trong đó cả. Vu đem củng củng, cầm hộ phách của bản thân, dẫn theo 70 anh em của mình. Lao ra ngay ra trước tiên khi trận bị phá. Vưu rất tức giận, bởi vì trước giờ hắn ta luôn xâm lược người khác, nào đến lượt người khác đến xâm lược chính mình. Nhưng hắn ta còn tức giận hơn là tên uống Nu chết bầm bên cạnh lại làm cho hắn ta ngã xuống, đi đứng không xong mà lăng vòng vòng, có lẽ sau cuộc chiến này phải cho tên nhóc giảm cân mới được. Đối mặt trực tiếp với đại ma, lan vong vong co hình chiến đấu ở biên giới phía nam có lẽ là thê thảm nhất. Hiệu suất của đại ma giết người có lẽ còn cao hơn cả dây chuyền lắp ráp của nhà máy nữa. Nhưng những thứ yêu ma quỷ quái mà mỗi khi thế nhân nhắc đến đều biến sắc, đủ loại quái vật, vào thời điểm này đang bùng nổ sự ngoan cường và sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Bọn hắn đều là những kẻ cương quyết bướng bỉnh, bọn hắn không có cảm giác vinh dự, cũng không có khái niệm gì về gia đình và đất nước, bọn hắn chỉ là những kẻ không phục thuần túy mà thôi. Tại sao mày dám đến đánh ông mày? ông mày mới là kẻ xấu xa tội ác tày trời phải là ông mày đánh mày mới đúng tiếng trống trận cực lớn réo rắc vang xa và đàm đại thế giới vốn nắm chắc phần thắng với sự gia tăng của tiếng trống trận thực lực đã nâng lên một bậc hơn nữa tiếng trống trận này có tác động rất lớn đến sĩ khí của mọi người đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn cô đang cõng một cái trống cực lớn không phù hợp với dáng người của mình Nếu tiêu trần ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra cô. Cô gái này là người hắn đã gặp trong không gian kỳ dị đó trước đây, con của ông già dùng da làm trống. Cô gái nhìn chiến trường hỗn loạn. Rồi nhìn cung điện cực lớn che kín bầu trời, khẽ nhíu may. Ông nội đã từng nói, đây là quê hương của hắn, tại sao lại có chiến tranh lớn như vậy? Cô gái đi đến một thành phố, tìm hiểu về tình hình từ chỗ những người đang trốn trong thành phố. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái tức giận đỏ bừng, dạ đàm đại thế giới không biết xấu hổ. Cô gái bay lên trời, cởi bỏ trống trận sau lưng. Mặt trống là da của ông già, hiện đầy hoa văng màu đỏ và cả vết máu đỏ sẵm. Cô gái gõ văng trống trận, ta vấy dài màu trắng bay múa cùng nhiệt, một đay hoa van sức mạnh và vẻ đẹp mềm mại hòa vào nhau. Khiến người ta kinh tâm động phách. Một thanh âm hùng hậu vang vọng ra. Thanh âm này dường như xuyên qua thời gian vô tận, dẫn dắt mọi người đến chiến trường thần ma viễn cổ. Tiếng trống dần dần trở nên dồn dập, tiếng trống như đang đánh vào trái tim của những chiến sĩ. Những chiến sĩ tự như nghe thấy tiếng hổ gầm rồng ngâm, gào thét không chịu khuất phục và cả tiếng hò hét khàn khàn kiệt sức. Chương 1302 Ta chính là tệ thiên đại thánh dũng khí và sức mạnh cứ thế được sinh ra. Các chiến sĩ không hề sợ hãi, có lẽ bọn họ chưa bao giờ sợ hãi. Một chú tước đỏ rực đến bên cạnh cô gái. Tôi nhớ thanh âm này, ông ấy có khỏe không? Chú tước nhìn chiếc trống lớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô gái không trả lời, chỉ truyền tải tâm tình của mình bằng tiếng trống. Một ngọn lửa ngập trời bùng lên từ chú tước, ngay lập tức quét sạch bầu trời. Nhìn chú tước dục hỏa trùng sinh, một trong tứ tượng của trời chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nghe thấy tiếng trống trận mà thần ma đều phấn khích. Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười. Thế giới này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Thanh niên tóc trắng ngày càng có hứng thú với thế giới mới này. Linh khí dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi, bí mật ẩn chứa trong dòng sông thời gian và cả cơ hội trở thành đế. Điều này càng khiến cho ý tưởng muốn biến thế giới này thành của riêng mình của thanh niên tóc trắng càng trở nên kiên định. Con cháu ngốc ngồi trên đỉnh Thánh Sơn, lạnh lùng nhìn cung điện cực lớn che kín bầu trời trên không. Lúc này, bóng dáng ngục lông đột nhiên xuất hiện bên cạnh con chó ngốc. Gâu gâu! Nhìn thấy bóng dáng ngục lông. Con cháu ngốc vui vẻ sủa hai tiếng, vậy cái đuôi bự, muốn tiến lại gần, nhưng lại bị ngục lông ghét bỏ đá vào cái mặt to tướng. Tránh xa tôi ra! Mày bao lâu không tắm rồi hả? Ngục lông câu mày, lạnh lung nói. Con cháu ngốc sổ hai tiếng, tuổi thân lắc lắc thân thể. Ngục lông không còn để ý đến con cháu ngốc nữa mà mắt sáng quắc nhìn về phía bầu trời. Cung điện đó là một bảo vật, cấp bậc cao hơn nhiều sủa so với la bàn rừng rầm. Nghĩ cách dụ người ra đánh, không thì mày không có cơ hội chiến thắng đâu. Chính con chim lửa đang kéo cung điện kia cũng phải cẩn thận. Tuy chúng chỉ có thực lực thần vô chỉ cảnh. Nhưng chúng có lẽ là một loại thường cổ dị thú tên là hỏa trấm. Chúng có thể tiến hành dung hợp huyết mạch. Nếu chính con tập hợp lại có thể sinh ra đại năng thực lực nguy đế. Được rồi, mày có thể đi rồi đấy. Ngục lông xoay người chuẩn bị trở lại hát đao. gâu gâu Còn cháu ngốc sủa hai tiếng như muốn nói điều gì đó, sau đó nhìn ngục lông vẽ mong đợi. Ngục lông nghe vậy lập tức nổi giận tại chỗ đi lên dùng đá hai cú vào mông con chó ngốc. Cái mông nút ních suýt chút nữa làm ngục lông bắn ngược bay ra ngoài. Ngục lông cực kỳ tức giận, nếu mày dám đụng vào đau, tao sẽ bảo đại đế ma tính làm thịt mày. Hóa ra con chó ngốc đang thương lượng với ngục lông rằng liệu nó có thể sử dụng hát đau hay không. Ngục lông tuyệt thế cao ngạo, đời này chỉ nhận một chủ nhân là tiêu trần. Hơn nữa, với tính tình nóng nảy của ngục lông, ai có gan chạm vào hát đau ngoại trừ tiêu trần chứ? Yêu cầu quá đáng như vậy, nếu Ngục Long không bị thương, có lẽ con chó ngốc sẽ bị đánh thành chó chết ba đời bảy kiếp rồi. Lăng, nếu tao gặp lại mày, tao sẽ đánh gãy chân mày. Ngục Long quay người biến mất. Nước mắt tuổi thân của con chó ngốc lưu chuyển trong hốc mắt, sao tính tình cô gái này luôn nóng nảy như vậy. Con chó ngốc nhìn trời. Thông tin từ bà cô Ngục Long đã giúp nó rất nhiều. Nếu không có thông tin, nó có thể sẽ lập tức chết ở đây mất. Con chó ngốc bay lên trời, cơ thể của nó đó gió mà phóng to lên, 10 trượng, 100 trượng, 1.000 trượng, mãi đến khi 10.000 trượng mới dừng lại. Khí cơ mảnh liệt dân trào, giống như thủy triều ập vào bờ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Chiến trường xung phong liều chết lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngước nhìn con chó đen to lớn đến không thể tưởng tượng nổi kia. Một vị đại kiếm tiên nhìn bầu trời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sức chiến đấu mạnh mẽ của con khỉ kia đã ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Đều là thần vô chỉ cảnh, rõ ràng chỉ sử dụng sức mạnh của một mình nó mà có thể đẻ ép đánh với 20 người bọn hắn. Bây giờ rõ ràng lại xuất hiện một vị sinh linh nguy đế, trong lòng đại kiếm tiên luôn có dự cảm xấu. Khi ông ta đang ngây người, một cây gậy lớn bằng màu vàng đã gõ vào đầu. Đại kiếm tiên không kịp né tránh, đành chống trả một gậy, lập tức bị đánh học máu, bay ra ngoài. Con khỉ khiên cây gậy lớn, điên cuồng đuổi đánh 20 vị kiếm tiên, khiến cho đại quân yêu tộc bên dưới trận mắt khá hốc mồm. Đại vương uy vũ, đại vương bá khí, đại vương vô địch. Đại quân yêu tộc phản ứng lại. Bắt đầu hăng hái cổ vũ. Ở biên giới phía Tây, xuất hiện một cảnh tượng khôi hài. Một con khỉ đang điên cuồng đuổi đánh một đám kiếm tiên, thỉnh thoảng, có kiếm tiên đã bị gậy gọc đập nát thân thể, rơi thẳng xuống. Nhìn thấy hai mươi vị kiếm tiên, chỉ còn lại có năm sáu người, đột nhiên mấy người kia dừng lại, bóng dáng của bọn hắn xuất hiện vặn vẹo bất quy tắc. Chương 1.303, ta chính là tề thiên đại thánh, hai, sau đó, một bóng người màu đen bò ra khỏi bóng đen. Con ác chủ bài của già đàm đại thế giới, ảnh tử chính thức ra mắt, không khí xung quanh trở nên biến hóa kỳ lạ. Con khỉ cảm nhận được nguy cơ rất lớn, không dám lơ là, nhẹ nhàng phất phất tay. Tỏa tử hoàng kim giáp trên người cậu đảng đột ngột trời đi, đến bên cạnh con khỉ. Bạn cũ, đã lâu không gặp. Con khỉ cười cười, không ngờ còn có ngày kề vai chiến đấu. Tay chân của con khỉ đột nhiên mở ra, áo giáp tự động cúng quanh người nó, một sự thay đổi kinh người bỗng nhiên xuất hiện. Một chiến thần đội tử kim quan phượng sĩ, mặc tỏa tử hoàng kim giáp. Chân đạp cân đẩu vân, cầm một cây gậy như ý kim cô bổng, xuất hiện trên bầu trời. Chúng yêu đều biết giờ phút này, vị thần mà ai cũng giết, trảm hỗn loạn, phá chướng khí, chân đạp nam thiên, tay phá nát lăng tiêu, diệt tan yêu hận của tề thiên đại thánh đã thật sự trở về rồi. Luồng khí cuồng bạo không biết từ đâu bốc lên, luồng khí đó xoay tròn tạo thành một vòi rồng cực lớn phóng tới bầu trời. Ta là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, đám đạo chích bọn bay có dám đánh một trận không? Lời nói ngạo nghệ làm cho thiên địa biến sắc. Khí cơ cùng bạo tung hoành như một du lông điên cuồng. Đều là thần vô chỉ cảnh, tại sao sức chiến đấu của hắn ta lại mạnh như thế? Đại kiếm tiên nắm chặt trường kiếm màu đỏ trong tay, thì thào hỏi. Chiến lực kiếm tiên ở cùng cảnh giới, ngoại trừ võ phu thì có thể nói là bất khả chiến bại, nhưng bây giờ lại bị một con khỉ đè ra mà đánh, đương nhiên ông ta không phục. Kiếm lão không cần phải xem nhẹ chính mình. Một số sinh linh được sinh ra để chiến đấu, thực lực của chúng không thể được đánh giá theo lễ thương. Ngài yên tâm bọn tôi sẽ toàn lực hiệp trợ các vị. Cho dù là thân thể chiến thần, chúng ta cũng có biện pháp phá. Máy bóng đen bắt đầu vặn vẹo, sương mù bắt đầu bao phủ màn trời, lĩnh vực đang đến. Đối diện với lĩnh vực màu đen này, kim quang giống như một vụ nổ mảnh liệt tuôn trào ra từ trên người đại thánh. Một hư ảnh vượng khổng lồ màu vàng xuất hiện sau lưng đại thánh, điên cuồng gầm thét. Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau va chạm kịch liệt. Trên bầu trời, con chó ngốc vừa xuất hiện, thanh niên tóc trắng kinh hải lông mày nhảy dừng. Cũng là cảnh giới nguy đế, gã đương nhiên có thể cảm nhận được thực lực tuyệt đối mạnh mẽ của con chó ngốc, chắc hẳn không thua kém chính mình. Phải biết rằng thanh niên tóc trắng là trưởng khống giả duy nhất của dạ đàm đại thế giới. Thực lực của gã được tích lũy bằng tài nguyên của toàn bộ dạ đàm đại thế giới. Trong cảnh giới nguy đế, gã hẳn là một tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một con chó có thể sánh ngang với chính mình, làm sao không làm cho gã kinh ngạc được. Tốt tốt tốt. Tóc trắng thanh niên nói liên tiếp ba chữ tốt. Sau sự xuất hiện của con chó ngốc khiến gã vô cùng kinh ngạc, chính là sự vui mừng không xiết. thế giới này càng khiến gã mong chờ hơn. Con chó ngốc bay lên trời, nó vốn định trực tiếp cắn chết một con chim lửa để ngăn cản sự xuất hiện của ngụy đế thứ hai. Nhưng khi nó nhìn thấy trên đại địa, đại quân địa cầu liên tiếp bại lui, con chó ngốc bỗng do dự. Sau đó vô số vòng xoáy nhỏ màu đen xuất hiện xung quanh chú chó ngốc. Rất nhiều quan tài dần dần hiện ra trong vòng xoáy. Màu sắc quan tài không giống nhau, có đỏ, có đen, có xanh, có trắng. Đây là hàng tích trữ vô số năm qua của con cháu ngốc, đội quân thay ma mà nó đã chế tạo ra. Quan tài rơi xuống đại địa, hướng về chính giữa chiến trường. Rất nhiều huyết thi khủng bố nhảy ra khỏi quan tài. Áp lực của đại đội địa cầu đã được giải tỏa ở một ít, nhưng việc bại trận chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Mục Long đứng trên đỉnh Thánh Sơn, nhìn thấy động tác của con cháu ngốc, tức giận đến thiếu chút nữa thì thổ huyết. Việc nặng nhẹ chưa rõ ràng, Thế mà còn dám trì hoãn thời gian Mặc dù con cháu ngốc chỉ trì hoãn một lúc Nhưng thanh niên tóc trắng này đã tận dụng thời gian này Làm ra chút hành động Chính con chim hồng hạt to lớn trên bầu trời va chạm dữ dội Chính con hồng hạt vỡ tan Ngọn lửa quái dị thiêu rụi cả bầu trời Bầu trời đen tối lập tức sáng lên Nhiệt độ cao khủng khiếp quét sạch mặt đất Nước sông trong thoáng chốc bốc hơi Khu rừng bị lửa nhấn chim Cả vùng đất như bắt đầu bốc cháy Bầu trời được bao phủ bởi ngọn lửa bắt đầu quay, một vòng xoáy lửa khổng lồ hình thành với tốc độ cực lớn. Một tiếng chim kêu lớn truyền ra khắp đất trời, một con chim lớn toàn thân là ngọn lửa màu lục lam bay ra khỏi vòng xoáy lửa. Khí tức khủng bố truyền ra, đại quân phía dưới sóng khí thiêu đốt đến không thở nổi. Người thanh niên tóc trắng trên mặt mang theo nụ cười đáp xuống con chim xanh lớn. Chương 1304, đụng nhau lúc con cháu ngốc xuất hiện vào một khắc đó, nó đã chuẩn bị tốt việc dung hợp hỏa trầm. Khịt đến cảnh giới của bọn họ, hành vi não tàn như khinh địch căn bản là không thể nào xuất hiện, bởi vì họ hiểu rằng chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể viết nên tất cả. Con cháu ngốc có chút choáng vắng, đối mặt với hai vị đế giả một lúc, ngay cả nó cũng không có cơ hội chiến thắng. Nhưng con cháu ngốc vẫn lao lên, dù sau đây cũng là thế giới của đại đế. Trong vô số năm, nó chỉ có một người bạn như Đại Đế. Cho dù thế nào, nó phải hoàn thành sự giao phó của bạn bè nó. Phấn thân toái cốc thì có làm sao? Đầm lầy hoàn tuyền màu đen đã hoàn toàn bị triệu hội bởi con chó ngốc. Ngọn lửa thiêu đốt bầu trời đã bị đầm lầy hoàn tuyền khổng lồ dập tắt hoàn toàn. Vô số bàn tay quỷ u ám vươn ra từ đầm lầy hoàn tuyền, thế giới thiêu đốt dường như bị kéo vào cửu u, gió lạnh hô gào thét, quỷ khí ngập tràn. Con chó ngốc lao vào khoảng không, mỗi một bước xuống dưới, vô số phù văn màu đen xuất hiện từ dưới lòng bàn chân của nó, làm nổi lên màu đen rực rỡ của bầu trời. Ám thủy liên hoa. Đối mặt với con chó ngốc lao về phía người, thanh niên tóc trắng không dám lơ lạ. Lòng bàn tay đột nhiên ép vào không trung. Một chất đen đặc như dầu tuôn ra một cách điên cuồng từ người thanh niên tóc trắng. Trong nháy mắt, làn nước đen kịch tạo thành đại dương đen kịch trên bầu trời vô biên. Những bông hoa sen đen đang nở rộ mọc lên từ đại dương đen kịch, nở một cách lộng lẫy. Phần thiên tế Thanh niên tóc trắng mỉm cười vỗ vỗ con chim xanh lớn dưới thân. Tiếng chim hót thê lương vang lên, ngọn lửa trên con chim xanh lớn lao tới đại dương đen. Những bông sen đen lúc này nở rộ rực lửa. Những bông sen thiêu đốt màu đen đẹp đến khó tin, nhưng thường những thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm. Con cháu ngốc ngửa mặt lên trời thét dài. Đầm lầy hoàn tuyền phía sau theo nó cùng lao tới. Vô số bàn tay quỷ u ám bắt đầu cuốn lấy nhau, hợp nhất với nhau, cuối cùng hợp nhất thành một bàn tay quỷ chỉ cao hơn trăm thước. Đầm lầy hoàng tuyền và đại dương đen mỗi nơi chiếm một nửa bầu trời. Hai loại màu đen khiến cả thế giới chìm trong đêm đen như mực, đưa tay ra không thể nhìn thấy năm ngón. Mặc dù đầm lầy hoàn tuyền và đại dương đen đều có màu đen nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác. Một loại âm. Một loại mạnh. Âm. Trong nháy mắt, hai loại màu đen va chạm vào nhau. Phía trên bầu trời, nơi hai loại màu đen va chạm, xuất hiện một vết nứt to lớn trên hàng nghìn dặm. Cơn bão đen quét qua mọi thứ trong tích tắc, bầu trời, trái đất và đại dương đều không còn nguyên vẹn. Người của đàm đại thế giới, đến từ cơn lóc đen, chẳng những không bị nuốt chững, mà thực lực của bản thân thậm chí còn được nâng cao một phần. Đây là sự độc đoán của những tu sĩ có thuộc tính hắc ám. Nhưng những tu sĩ đối mặt với bão táp hắc ám, tu sĩ địa cầu cũng không may mắn như vậy, bọn họ chỉ có thể rút lui. Phế vật Nhìn hắc bão quét qua, ngục lông mắng một câu. Nếu không quan tâm Có lẽ những người này ở trên địa cầu, ngoại trừ những người ở trên cảnh giới yên diệt, những người còn lại có lẽ sẽ chết lập tức. Mái tóc dài của ngục lông được buộc thành đuôi ngựa điên cuồng nhảy múa. Âm. Ngục lông chọc lấy thanh kiếm dài màu đen cắm trên đỉnh núi. Những vết nứt trên mặt ngục lông ngay lập tức tăng lên rất nhiều, nhưng ngục lông ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Tay nâng. dao rơi. Cạch, cạch. Toàn bộ thế giới vào lúc này xuất hiện những âm thanh như tim đập. Thế giới im lặng trong tích tắc, chỉ còn lại tiếng đập thình thịt, tiếng đập thình thịt như tiếng tim đập. Đột nhiên, với Thánh Sơn làm trung tâm, Một vỏ bọc trong suốt lập tức biến mất, trong nháy mắt, nó bao trùm toàn bộ vùng đất hòa hạ. Cơn bão đen đã bị che chắn bởi một tấm che trong suốt, những người đang chạy trốn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mục lông sờ sờ mặt, cảm thấy có chút tức giận, không dễ dàng gì mới dưỡng tốt một chút, hiện tại lại là một đêm trước giải phóng. Phía trên bầu trời, va chạm kịch liệt của hai sắc đen cũng vào lúc này kết thúc. Đầm lầy hoàn tuyền bị đập vỡ tan tành sau cú va chạm, Rõ ràng là con chó ngốc đã bị hạ gục ngay trong lần va chạm đầu tiên. Dù sao đối mặt với công kích của hai vị nguy đế, con chó ngốc cũng là hữu tâm vô lực. Làng nước đen đặc lúc này đã nhấn chìm đầm lầy hoàn tuyên, chiếm toàn bộ bầu trời, bốn chân của con chó ngốc chìm trong làng nước đen ngọm Ám huyệt Thanh niên tóc trắng thường cẳng chân hạ cẳng tay không cho con chó ngốc có cơ hội thở phào. Dòng nước đen ngầm dưới con chó ngốc bỗng trung chuyển dữ dội. Con cháu ngốc ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, rung động dường như vô nghĩa của làn nước đen tối khiến khí tức trong cơ thể nó bắt đầu hỗn loạn. Chương 1.305, tất cả đều phải chết trong trận chiến cấp độ này, sự bất ổn của khí tức hính là điều chí mạng nhất. Con cháu ngốc đưa ra quyết định dứt khoát, toàn bộ khí tức trong người được giải phóng. Khí tức đáng sợ trực tiếp chia cắt bầu trời, một thế giới âm từ bầu trời chia cắt xuống. Ha ha, lĩnh vực, nhanh như vậy muốn dốc sức liều mạng đấy sao? Tóc trắng thanh niên nhẹ gật đầu. Rất tán thưởng địch nhân trước mặt. Quyết tâm kiểu này không phải ai cũng làm được. Nước tối chính là khí tức hắc ám thực thể của hán hóa hiện ra. Nếu ở trong nước tối quá lâu, không chỉ khí tức chấn, không ổn định mà còn làm giảm đi rất nhiều thần thông của các tu sĩ trong đó. Đã như vậy, chúng ta tới phân thắng bại, đương nhiên cũng là chia sinh tử. Thanh niên tóc trắng chấn động, hát dương gầm lên một tiếng kinh ngạc, hắc khí chung quanh bọc phát. Không chỉ thanh niên tóc trắng, mà ngọn lửa lục lam trên con chim lục lam to lớn dưới thân cũng bùng cháy dữ dội. Một thế giới ngọn lửa xuyên Việt thời không đến. Khí tức màu đen hòa vào thế giới ngọn lửa, Ngọn lửa màu lục lam ngay lập tức bị nhuộm đen. Đến rồi. Thanh niên tóc trắng vẽ mặt trịnh trọng quan sát, con chó ngốc triệu hồi thế giới âm phủ khổng lồ. Vô số âm binh vào giờ phút này xếp hàng từ thế giới âm, hàng ngàn quân, vô cùng cường đại. Đây không phải là âm binh thực sự, tất cả đều được biến đổi bởi con chó ngốc lĩnh ngộ đại đạo biến thành, dùng hình thức âm binh bày ra. Thanh niên tóc trắng chậm rãi giơ hai tay lên. Khí tức hát ám trên người càng lúc càng điên cuồng hơn. Cả thế giới ngọn lửa bắt đầu sụp đổ, sau khi sụp đổ nó cũng không hề cứ như vậy mà biến mất. Giờ phút này, những ngọn lửa bị nhụm thành màu đen bắt đầu tách ra như thể có sự sống. Ngọn lửa tách ra tạo thành từng vòng xoáy lửa không lớn cũng chẳng nhỏ. Vô số vòng xoáy lửa bắt đầu xoay tròn, từng đoá sen màu đen chậm rãi bay lên từ trong vòng xoáy lửa. Một thế giới hoa sen nguy nga lộng lẫy xuất hiện trên bầu trời thế giới. hắc ám đại bính chan. Xa xa bên dưới, trong thành phố nơi những người bình thường lánh nạn, một thiếu nữ cực kỳ đáng yêu ngước nhìn bầu trời bằng sắc mặt tái nhợt. Thiếu nữ ấy chính là liễu sắc vũ, bên cạnh, một vầng trăng màu vàng vây quanh cô, nó không ngừng xoay tròn phát ra cảnh báo nguy hiểm. Chúng ta đi thôi chị. Một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa kéo kéo tay áo cô. Mười mấy đệ tử đến từ thiên tinh đại thế giới vây quanh bọn họ. Khi chiến tranh nổ ra, tất cả học sinh của các học viện cũng như con cháu các gia tộc trên toàn thế giới đều được điều vào thành phố để bảo vệ người bình thường. Liễu sắc vũ cắn cắn môi, nhìn vần trăng màu vàng bên cạnh hỏi, Kim Nguyệt Luân, chúng ta có nên đi không? Bọn họ có cách để rời khỏi địa cầu hiện tại, nhưng nếu giờ rời đi, liễu sắc vũ lại không đành lòng? Tôi không đi, mấy người muốn đi thì đi thác bạc hàng lên tiếng, cậu ta thích thế giới này, cũng thích cô giáo tiêu mạng ngữ, dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ không rời khỏi đây vào lúc này. Người khác không biết quy lực chiêu này của dạ chủ. Nhưng chúng ta chắc đều biết. Một thiếu niên nhỏ gầy nhìn nhịn bầu trời khe khẽ lắc đầu. Những người xung quanh đều gật đầu đồng tình, thiên tinh đại thế giới bọn họ có mối thù truyền kiếp với dạ đàm đại thế giới. Hai thế giới từng đánh nhau túi bụi, Nguyệt thần và nhật thần của thiên tinh đại thế giới đều từng bị chiêu này đã thương, thậm chí suýt chút nữa đi đời nhà ma. Bọn họ biết rõ rằng một nguy đế không thể nào chịu đựng nổi chiêu này. Thế giới này sắp diệt vong rồi, không thể ở lại đây được nữa, người của xuân thu đại thế giới còn có thể ở lại, vì với thực lực của bọn họ thì già chủ muốn động đến họ cũng phải suy đi nghĩ lại. Nhưng chúng ta mà bị bắt thì e rằng chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu, hơn nữa không thể để mất kim nguyệt luôn được. Chúng ta phải đi. Thiếu niên nhìn liễu sắc vũ, giọng nói cực kỳ kiên định. Đi thôi, còn dây dưa là không kịp nữa đâu. Thiếu niên khẽ gật đầu. Lúc này Kim Nguyệt Luân cũng phát ra tiếng rung rảy rất nhỏ. Cuối cùng người của thiên tinh đại thế giới đều rời khỏi địa cầu theo Kim Nguyệt Luân, trừ thác bạc hàng. Rất nhanh, người của Xuân Thu đại thế giới cũng rời khỏi địa cầu. Phi. Một đám tiểu nhân vô tình vô nghĩa. Có người mắng. Không đi mà ở lại chôn chung với chúng ta à. Có người bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi không muốn chết. Tôi cũng không muốn chết, nhưng có còn cách nào khác đâu. Những cảm xúc cực kỳ tiêu cực đang lan tràn trong lòng mọi người. Trên bầu trời, hai lĩnh vực cường đại đang chém giết lẫn nhau. Trên chiến trường, tất cả mọi người đều thôi không chém giết nữa, lặng lặng nhìn trời. Bởi vì tất cả mọi người đều biết. Hai người trên trời mới là nhân tố quyết định cuộc chiến này ai thắng ai thua. chương 1306, tất cả đều phải chết, hai, trên bầu trời, âm binh đập tan hoa sen, hoa sen lại nổ tung âm binh. Chấn động khủng bố khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hơi không chân thật, thực lực của tu sĩ thật sự có thể đạt tới trình độ này ư. Dần dần âm binh càng ngày càng ít. Ẩm giới bên kia cũng càng ngày càng mơ hồ. Tất cả mọi người đều biết, địa cầu đi đời rồi, hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa rồi đại quân của dạ đàm đại thế giới cùng nhau họ reo. Bỏ vũ khí xuống, từ trước tới nay tông chủ của chúng ta đều rất tự bi, biết đâu lại chừa cho các ngươi một con đường sống. Một vị tướng lĩnh của dạ đàm đại thế giới nhìn quân đội đại sở trước mắt đã tử trận quá nữa, bắt đầu khuyên nhũ. Đại sở ta chỉ có tử trận với thắng lợi, không có đầu hàng. Một vị hoàng đế trẻ tuổi cầm theo chiến đao lão hoàng đế để lại sau khi tử trận, tập hợp tàn binh, chuẩn bị phát động cuộc tấn công cuối cùng. Thanh y ngơ ngác nhìn bầu trời, nước mắt chạy xuống từ lúc nào không hay. Thanh y tuyệt vọng nhìn, bắt đầu lẩm bẩm một mình. Chúng ta mất nhà rồi. Có người khóc trống lên, không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Từ kiến quân ông chặt cánh tay đức trời của mình. Một thân ma khí mạnh liệt trao ra. Bạch chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, lệ rơi đầy mặt. Bạch chỉ có thai rồi, nhưng nhà lại sắp mất, còn việc gì tuyệt vọng hơn chuyện này đây? Năm tháng đã qua, mùa hè đã tận. Người cười biến thành kẻ khóc, kẻ khóc lại sắp trở thành người nằm trong mộ. Tất cả mọi người đều không muốn tin vào sự thật này. Những người bình thường lánh nạn tổng thành phố nhìn thấy cảnh này, không biết là ai hướng về phía bầu trời vừa khóc vừa hô. Cố gắng lên, xin mây đấy. Giọng nói này như thể lửa ngoài đồng nội, đốt cháy cả cánh đồng hoang vu vô tận, lan ra khắp thảo nguyên. Mọi người gào khóc, hét lên, cổ vũ cho niềm hy vọng cuối cùng kia. Cố gắng lên, xin mày đấy. Cố gắng lên, xin mày đấy. Cố gắng lên, xin mày đấy. Tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, vang vọng khắp mọi ngốc ngách trên thế giới. Lĩnh vực của con cháu ngốc đã vỡ rồi, nhưng giờ phút này nó phải đi. Thành niên tóc trắng kia cũng không cản được nó Nhưng mà con cháu ngốc lại nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của những người bình thường kia Không biết tại sao Con cháu ngốc chợt nhớ tới cảnh lần đầu tiên nó gặp Đại Đế Xem mày ngốc chưa kìa Sau này chắc chắn sẽ bị người ta lừa đến mức quần lót cũng chẳng có mà mặc. Mày cần tao Đây là câu đầu tiên Đại Đế nói Sau này mày cứ theo tao là được Đảm bảo mày sẽ được ăn no uống say Nghĩ tới đây Con cháu ngốc há cái miệng rộng nở nụ cười, thật ra nó cũng có mặc quần lóc đâu. Đây là thế giới của đại đế, mình nên trân trọng nó. Bộ lông trên người con cháu ngốc dài ra cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã che phủ cả bầu trời, cuốn chặt lấy mọi thứ. Quỳnh Bộ lông của con cháu ngốc bành trướng cực nhanh, sau đó lại nhanh chóng co lại. Mọi người chăm chú nhìn chầm chầm đồng tỉnh trên bầu trời. Khi nhìn thấy một bóng người xông ra từ trong bộ lông che phủ cả bầu trời, Mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Thân hình con chó ngốc cấp tóc thu nhỏ lại, rời xuống mặt đất, từng đốm sáng bay ra từ trong cơ thể nó, đến tận giờ phút này, trên khuôn mặt ngốc nghếch của nó vẫn mang theo ý cười. Thanh niên tóc trắng nổi giận, cả người cậu ta lỗ cha lỗ chỗ các vết nổ, mà con chim khổng lồ màu xanh dưới thân cậu ta đã bị trọng thương. Tên điên này lại cho nổ tinh huyết, nếu không lấy thanh điểu ra làm lá trắng thì chắc mình cũng bị trọng thương rồi. Không còn sức chiến đấu siêu khủng của thanh điểu, thanh niên tóc trắng đã mất lý trí. Giết, một kẻ cũng không tha. Thanh niên tóc trắng vẽ mặt dữ tận rống tợn Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đèn như mực, đèn đến không thể đen hơn. Một bóng dáng đỡ được con chó ngốc sắp tiêu tán. Rồi dùng một cây hoa đỏ như máu bảo vệ cơ thể sắp tiêu tán của con chó ngốc. Bóng dáng đó đưa con chó ngốc cho người bên cạnh. Ông lấy con cháu ngốc đang thoi thóp, một giọng nói giận dữ vang vọng khắp trời đất. Tất cả đều phải chết. Bầu trời cứ như vậy không có dấu hiệu nào mà đen lại, lạnh lẽo, rung rảy, sợ hãi chậm rãi lan tràn ra như bệnh dịch. Đen đến nhìn không thấy bất kỳ vật gì, đen khiến người ta tuyệt vọng, mà giọng nói giận dữ kia như cuồng phong mưa lớn truyền khắp bầu trời. Cậu đảng cầm cánh tay đã gãy mất, nhìn ra phía xa lệ rơi đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm hai chữ. Ba Ba Thanh Y đột nhiên nở nụ cười, cười đến vui sướng lâm ly. Đã trở về, rốt cuộc cũng đã trở về, trên biển đông xa xôi, một ông lão ông một thi thể lão đạo sĩ, ngồi cô độc trên hải đảo. Trong biển rộng, thi thể một con cự lông nổi trên mặt biển. Chương 1307, giết sạch bọn họ lão già nhìn bầu trời tăm tối, lắm bẩm nói. Lão già lừa đảo, không mở mắt ra nhìn sao. Trong bóng tối, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, nó không sao cả, tu hành từ đầu là tốt rồi. Một bóng người ông thân thể ngốc cẩu nho nhỏ vào trong ngực thật chặt. Ngốc cẩu chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đẩy đẩy, nở nụ cười. Trầm mặt yên lặng hồi lâu. Giết, giết tất cả. Tiếng nói giận dữ dần dần bình tĩnh trở lại, thay vào đó là ngôn ngữ không hề có nhiệt độ, Lạnh như mùa đông khắc nghiệt Khiến khắp cả người lạnh run Tốt Một bóng người đột nhiên bay lên bầu trời Lúc này Rốt cuộc bóng tối vô biên cũng tán đi Mọi người mới biết được thứ che đậy bầu trời Hắc ám là ma khí vô tận Mọi người trên địa cầu Nhìn bóng dáng trong trẻo lạnh lùng trên bầu trời Tất cả đều quỳ xuống lậy lệ, lệ rơi đầy mặt Vị đại nhân đã chết trận kia lúc này Lại đã trở về Thanh niên tóc trắng mồ hôi đầy người Quần áo sớm đã ướt đẫm. Từng lỗ chân lông trên người hắn ta lúc này giống như cũng mở ra hoàn toàn, không ngừng chảy mồ hôi. Hắn ta chưa bao giờ chảy nhiều mồ hôi như vậy, dù trước đây lúc vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ, vô số lần mặc đối sinh tử hiểm quan. Hắn ta cũng chưa từng chảy nhiều mồ hôi như vậy. Nhưng khi nhìn thanh niên tóc đen chậm rãi đi tới chỗ mình, hắn ta lại không thể ức so lan mat đoi sinh tu được nội tâm sợ hãi của chính mình. Sợ hãi giống một con sói đói vô tình cắn nuốt thân thể mình. Anh anh là ai? Giọng thanh niên tóc bạc trung rảy vang lên. Tiêu trần ma tính cảm thấy rất kỳ quái vì sao tất cả người sắp chết đều sẽ hỏi vấn đề này. Đương nhiên tiêu trần ma tính cũng chưa từng trả lời vấn đề này bởi vì người chết thì không cần câu trả lời. Tông chủ đi mau. Lúc này, chỗ trăm trượng trước mắt tiêu trần ma tính xuất hiện rất nhiều bóng người màu đen vặn vẹo. Chính là ảnh bộ mà dạ đàm đại thế giới vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dạ nhất cầm đầu vọt thẳng đến tiêu trần ma tính, thân thể bọn họ bắt đầu bành trướng. Bọn họ muốn tự bạo, dùng thủ đoạn cuối cùng của tộc ảnh ma, tranh đấu một con đường sống cho thanh niên tóc bạc. Nhưng chưa bao giờ có ai có thể chạy trốn khỏi tay tiêu trần ma tính, dù là thần cũng không được. Tiêu trần ma tính chậm rãi đi từ từ đến chỗ thanh niên tóc bạc, coi như không có gì đối với ảnh ma đang xông về phía mình. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức thì chính là tự phụ rồi. Mắt dạ nhất hơi nheo lại. Tiêu trần ma tính đương nhiên sẽ không để ý đến hắn ta. Bạn đã từng thấy ai nói chuyện với một con sâu cái kiến chưa? Dạ nhất cười lạnh, bấm pháp quyết trong tay, sương mù màu đen quỷ dị tràn ngập ra. Đột nhiên tất cả ảnh ma đang chạy chung quanh đều vọt vào trong thân thể dạ nhất. Thân thể dạ nhất như là một người mập mập đột nhiên nặng lên 800 cân trở nên mập mạp bất kham Năng lượng kinh khủng bắt đầu nhanh chóng nhộn nhạo, nhiều ảnh ma hồi tụ vào một chỗ tự bạo như vậy, chỉ sợ có là ngụy đế cũng không gánh được. Dạ nhất có tự tin này, khả năng tranh thủ một ít thời gian cho thanh niên tóc bạc. Nhưng trên đời này, ngoài trừ tiêu trần thần tính, và tiêu trần nhân tính, còn có ai dám nói hai chữ tự tin ở trước mặt hắn đâu chứ? Đầm. Một quan tài màu đen đập xuống từ trong hư không, không sai, cứ như vậy đập xuống. Không phải đè, cũng không phải phong ấn, là đập. Chiếc quan tài màu đen không lớn, dùng ván quan tài trực tiếp đập trúng người dạ nhất trở nên mập mạp. Dạ nhất cứ như vậy bị đập thành bóng cao su bay hơi, trong nháy mắt khô quắt lại. Bộ tộc ảnh ma bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, được xưng là tự bạo không có khả năng bị ngăn cản, cứ đột nhiên ngừng lại như vậy. Không có khả năng, không có khả năng dạ nhất bị ván quan tài đè lại. Lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này. Nhưng khi đối mặt với tử vong, loại không có khả năng này cũng không nên xảy ra càng làm cho hắn ta tuyệt vọng hơn. Tiêu trần ma tính cứ như vậy khoan thai đi tới bên cạnh Dạ nhất, người không biết còn có thể cho là hắn chỉ là đang tản bộ mà thôi. Rốt cuộc tiêu trần ma tính nhiên đầu nhìn giả nhất, hơi không kiên nhẫn. Bởi vì hắn ta thực sự quá yếu, yếu đến độ tiêu trần ma tính da nhat hoi khong không có dục vọng xuất thủ nhưng chung quy là đã hứa với hắn giết sạch những người này rồi. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng giật ngón tay, một tia ma khí nhỏ bé chui vào trong thân thể giả nhất. Thân thể giả nhất đột nhiên hóa thành bụi phấn, bay đi theo gió. Thanh niên tóc bạc xa xa bây giờ mới thầm muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Hắn ta điên cuồng nhằm đến phía cung điện to lớn. Đúng vậy, trở về, sau này trở về cũng không ra ngoài nữa, chết già cũng được, không độ được bị lôi kiếp đánh chết cũng thôi. Nói chung là không nên ra ngoài nữa. Chương 1308, thế giới kiên cường cung điện to lớn bắt đầu rung động, chuẩn bị rời khỏi nơi này, thế giới hắn ta tha thiết ước mơ. Thanh niên tóc bạc như một người đuổi theo giấc mộng, sau khi mộng tan, chỉ muốn mang vết thương đầy người trở lại nơi giấc mơ bắt đầu. Nhìn cung điện khổng lồ che cả bầu trời, tiêu trần hơi nghi hoặc một chút. Vì sao mỗi một người đối mặt với mình đều phải chạy? Chạy có thể giải quyết vấn đề, thì chỉ sợ hư không sớm đã hòa bình rồi. Một tia sáng sáng chói mọc lên từ trong tay tiêu trần, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. Tia sáng bắt đầu phóng đại vô tận. Thậm chí thẳng đến đường chân trời, nó cũng không chịu dừng lại. Một tia đau khí kinh thiên, một nhát chém vỡ một tòa cung điện to lớn. Cung điện hóa thành mảnh nhỏ vô tận rơi xuống mặt đất. Rơi vào núi cao, rơi vào trong thành phố, rơi vào trong đại dương, về sau người tu hành trên địa cầu, vẫn luôn dẫn một vài người từ ngoại đến đi thăm những nơi các mảnh vỡ này rơi xuống, giảng thuật câu chuyện truyền kỳ của vị đại nhân kia cho bọn họ nghe. Một đào khí chém vỡ hy vọng cuối cùng của dạ đàm đại thế giới. Tất cả nhân dân trên địa cầu bắt đầu hoang hô. Dùng một câu thế tục thường nói. Chính là cuối cùng chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác. Bóng dáng Tiêu Trần Ma Tính đi tới bên cạnh các hoàng đế đại sở. Những hoàng đế đại sở này từng gặp Tiêu Trần Ma Tính, bọn họ không chút do dự quỳ xuống. N tình của đại nhân, không thể báo đáp, hoàng đế trẻ không biết nói cái gì, chỉ có thể nói kiểu câu không có dinh dưỡng nào như thế này. Tiêu Trần Ma Tính không có phản ứng đến nhóm bọn họ, chỉ là nhìn phía trước, quân đội dạ đàm đại thế giới. Một vị tướng quân của dạ đàm đại thế giới đối mặt với Tiêu Trần Ma Tính. Không sợ hãi chút nào. Hắn ta xuất lĩnh quân đội của mình. Phát khởi lần xung cuối cùng. Quân nhân, cuối cùng vẫn là quân nhân, gia ngựa bọc thay mới là kết cục cuối cùng. Đối mặt với đại quân ông lòng liều chết, xung phong mà đến, tiêu trần ma tính không có chút nhân từ nào. Nhưng tiêu trần ma tính lại cho bọn họ một phương pháp tử vong thể diện nhất. Tiêu trần ma tính để lại toàn thay cho tất cả bọn họ. Quân đội đại sở sau khi tiêu trần ma tính đi rồi, thu tập thi thể những chiến sĩ này lại, tập trung hỏa táng. Bọn họ mang cho cốt về, xây dựng một mộ địa riêng cho bọn họ. Cho dù là địch là bạn, dũng sĩ chân chính vẫn nên được tôn trọng. Quân đoàn địa lông lên biên giới phía Bắc còn có biên giới phía Nam. Còn có đại ma sẽ không được may mắn như vậy. Bị tiêu trần ma tính đánh cho hôi phi yên diệt, cạn bã cũng không còn một hạt bụi. Không biết từ lúc nào bầu trời đã trông lại, Người thường trốn trong góc thành thị lại đi ra. Tắm mình trong ánh nắng mặt trời trở lại sau sáu ngày, bừng tỉnh như cách cả một đời. Một trận chiến này địa cầu thắng. Nhưng đó cũng chỉ là thắng lợi của một người tiêu trần ma tính. Các tộc tổn thất nặng nề tột cùng, đặc biệt ở phía biên giới phía nam, trực diện liên quân đại ma là tổn thất thảm trọng nhất. Si vưu vu tộc hầu như chết trận không còn ai, chỉ để lại si vưu và cổng cổng còn như bảy mươi hai huynh đệ của Si Vưu, lại vẹn vẹn chỉ còn lại hai người. Si Vưu có hơi cô đơn nhìn bầu trời, không có huynh đệ, dù đánh ra cơ nghiệp lớn như vậy, nhưng sẽ sẻ chia với ai đây? nên giảm cân. Si Vưu vỗ vỗ hùng miêu lang qua lộn lại bên cạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. meo meo meo, Si Vưu mang theo hai huynh đệ còn lại đi về phía xa. Đại ca, chúng ta đi đâu? Si Vưu nhìn bầu trời híp mắt lại, một lúc lâu lẩm bẩm nói. Đi hư không xem một chút đi, có người nói nơi đó có thế giới càng to lớn hơn nữa. Tộc quỷ hút máu, bộ tộc người sói cũng không tốt hơn, ba vị đại công chết trận, lang vương của lang tộc chết trận. Về sau chỉ sợ khi đối mặt với thanh trừ của giáo định, bọn họ lại cũng không có sức đánh trả nữa. 72 ma thần trụ, chết trận 60 vị, về sau thế giới hắc ám của phương Tây thật sự vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu rồi. Nhân tộc cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Quân đội mỗi quốc gia tổng cộng chết trận hơn 3 triệu người. Giáo viên các học viện, trưởng lão còn có tộc trưởng mỗi đại gia tộc, ít đi hơn phân nửa. Duy đáng được ăn mừng chính là, tất cả tiểu bối cũng không gặp phải tổn thất gì, hy vọng vẫn còn ở lại. Chỉ sợ yêu tộc là tộc may mắn nhất nhất, bởi vì đại thánh trực tiếp xuất hiện bảo vệ toàn bộ yêu tộc. Nơi đây cũng là nơi duy nhất tiêu trần ma tính chưa có tới, bởi vì không cần phải. Đại thánh trực tiếp ra tay với kiếm tiên còn có ảnh ma. Đại thánh bị thương rất nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Quay mặt về phía tộc nhân của mình, hắn ta nhấc lên đầu đại kiếm tiên chết không nhắm mắt. Tiếng hoang hô rung trời vang lên. Chương 1309, Thế giới kiên cường, 2, Đại thánh lại đi vào hư không? Bởi vì nơi đó mới là chiến trường của hắn ta. Có lẽ có một ngày, hắn ta sẽ trở về, tiếp tục viết truyền kỳ còn chưa xong. Công tác trùng kiến sau trận chiến như được đốt lên một ngọn lửa. Cực khổ và giàn vặt cũng không thể chinh phục thế giới này, cuối cùng có một ngày, tên của thế giới này sẽ vang vọng toàn bộ hư không. Thời dằn rất nhanh đã trôi qua một tháng. Tiêu trần ông độc cô tuyết nằm phơi nắng ở trong một đạo quán nhỏ, minh nguyệt ngồi trên đầu gặm đùi gà lớn. Trước người là một cái bàn, bên cạnh dựng một cái biển hiệu. Thầy tướng số. Một con tiểu cẩu mập mắt cũng không nhìn thấy ở một bên đuổi bướm. Một con tiểu trùng tử màu vàng bay tới bay lui bên người tiểu cẩu mập. À, đúng rồi cái đạo quan này tên là Bạch Vân Quan. Tiểu ca, coi cho tôi một quẻ. Một nữ tử mặc trang phục theo mốt ngồi xuống. Tuyến sự nghiệp của cô cạn như vậy, có gì tốt mà coi, nhất định là mọi việc không thuần. Ở đâu thì trở về bồi bổ lại đi. Tiêu Trần lấy ra hai cây đu đủ không biết từ nơi nào, ném cho nữ tử. Nữ tử nhìn cổ áo mình, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bưng. Bệnh tâm thần. Nữ tử nệnh cây đu đủ ở trên đầu Tiêu tu nen cay đu đu o Phải tay áo bỏ đi. Ai, thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe, người tốt khó xử. Tiêu Trần khổ não cầm hai cây đu đủ lên, không lấy thì thôi. Lấy về cho cậu đảng nhà ta bồi bổ. Cậu rảnh rỗi như vậy. Bóng dáng tiêu trần ma tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Cậu đừng có giả thần giả quỷ được không, sẽ bị sợ ra bệnh thần kinh. Tiêu trần liếc mắt. Tiêu trần ma tính lại không thèm để ý hàng này, chỉ là nhìn thấy độc cô tuyết béo ị là sáng mắt lên. Độc cô tuyết sợ đến toàn thân run lên, muốn khóc cũng không dám khóc. Độc cô tuyết làm thế nào cũng không nghĩ tới đại ma đầu lại thích con nít. Trong một tháng này, hắn không có việc gì là lại ông mình chơi, đọc cô tuyết cả ngày lo lắng đề phòng, rất sợ đại ma đầu không vui vẻ một chút là vặn gãy cổ của mình. Được rồi làm sao trên người cậu bừa bộn, cái gì cũng có. Tiêu trần ma tính nhớ tới mục đích ngày hôm nay tới, tạm thời bỏ qua đọc cô tuyết. Mắc mớ gì tới cậu, cậu là người giám hộ của tôi hay gì? Tiêu trần rất không có phong độ gãi gãi cái mông. Tiêu trần ma tính rất nghiêm túc suy tính, trịnh trọng nói. Tôi có thể đó. Phóc Tiêu Trần suýt nửa phun ra một nguồn máy, cái gì gọi là có thể. Cậu còn có chuyện gì không có cách giải quyết. Tiêu Trần Ma Tính cũng lười xé với hắn. Trực tiếp hỏi. Cậu phải đi. Tiêu Trần mắt liếc nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, ừm, tôi phát hiện vị trí chữ thứ tám. Vậy cậu giúp tôi đẩy đậy nhì cảnh võ phu đến mức cao nhất đi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn về tới vấn đề tu hành. Tiêu trần ma tính gật đầu, vỗ một cái tác vào người tiêu trần. Đầm. Xương cốt toàn thân tiêu trần trong nháy mắt nát bấy. Cậu muốn chết à, có thể nói trước một tiếng hay không? Tiêu trần ma tính mới lười quản nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra vài cọng hoa nhỏ kỳ dị nhét vào trong miệng tiêu trần. Đệ nhì cảnh là nhờ chịu đòn ma ra. Thêm mấy lần nữa là tốt rồi tiêu trần ma tính đá tiêu trần một cái bay ra ngoài mình nằm chết dí trên ghế ông lấy đọc cô tuyết giật nhẹ nơi đây vặn vặn nơi đó chơi vui đến không biết trời mây đọc cô tuyết tội nghiệp nhìn tiêu trần bên cạnh nằm trên mặt đất toàn thân phun trào huyết khí nước mắt đảo quanh trong hốc mắt làm sao không vui à tiêu trần ma tính nhíu mày đọc cô tuyết sợ đến run run lập tức nở nụ cười tiểu soái ca chỗ anh có thể coi nhân duyên không Một đám thiếu nữ liếu ra liếu rít đi vào đạo quan, vừa nhìn thấy tiêu trần ma tính đã lập tức hai mắt sáng lên vây quanh lại. Cúc Bên người tiêu trần ma tính xuất hiện một đạo ma khí trực tiếp buộc mấy cô gái lại, ném ra ngoài. Tiền tiền tiền, tiêu trần đau đến vừa chảy nước miếng, vừa đóng lên. Một người một trăm, chỗ đó có bảy đó là bảy trăm, nếu như muốn sờ xương xem tướng là ba trăm, tiêu trần xí xô xí xào la lên. Lúc này Tiêu Trần ma tính ném một thức có dáng vẽ là la tới trước mặt Tiêu Trần. Thiên Tinh nghi Tiêu Trần đầy đầu dấu chấm hỏi, ai ai, cậu cho tôi đồ chơi này để làm chi? Thiên Tinh nghi là đồ vật quan trọng để đi lại trong hư không? Trên không vô biên vô hạn, nếu không muốn lạc đường. Đi tới một vài tinh hà tử vong rồi bỏ mạng không công, thì đây là đồ đạt cần thiết. Hơn nửa đồ chơi này còn có thể định vị tọa độ một vài thế giới, Có thể nói là vật chuẩn bị trong túi cái nhà du hành. Đương nhiên đồ chơi này cũng khá là trân quý, không phải ai cũng có. Chương 1310, phương pháp trị liệu kinh mạch người có thiên tinh nghi thông thường đều là đội ngũ thương mại di chuyển trong hư không, hoặc là đội thám hiểm thực lực cường đại. Cho ta đồ chơi này làm cái gì? Tiêu Trần không hiểu ra sao? Tiêu Trần ma tính gãi cái chân nhỏ của độc cô Tuyết, không ngẩn đầu nói, đi tới một thế giới tên là Động Thiên Liên Hoa, nơi đó có một lão đạo tên là Liên Hoa Đạo Nhân có thể khôi phục kinh mạch cho cậu. Hiết! Tiêu Trần kích động muốn động đậy một chút, kết quả lại bị đau đến mắt trận trắng. Vấn đề kinh mạch vẫn không biết cách giải quyết được. Tiêu Trần buồn đến sắp hói đầu rồi. Nếu như kinh mạch không bị phế, Thì lần này cũng không cần cửu tử nhất sinh đi tìm đại ma đầu rồi tự mình cũng có thể hoàn gì già đàm đại thế giới cho má Tự mình cũng có thể hoàn thành Tiêu trần hơi nghi hoặc Đại ma đầu chưa từng để ý đến vấn đề kinh mạch của mình Liên hoa đạo nhân là thần thánh phương nào mà có thể trị hết cho mình Tiêu trần ma tính tiếp tục nói Lão đạo kia là đế cảnh Đi tới đó đàng hoàng một chút Không nên đi chọc người ta Đế cảnh Vẽ mặt tiêu trần nghi hoặc Tiêu Trần ma tính gật đầu, người thành đế dưới sự hiện hữu của đại đạo. Vẽ mặt Tiêu Trần ngưng trọng, bởi vì đây lần đầu tiên nghe được có người thành đế dưới chứng kiến của đại đạo. Trước đây gặp vài kẻ lộn xộn cái gì đao chủ, kiếm chủ, tuy thực lực đều trong đế cảnh. Nhưng bọn họ lại cũng không phù hợp với đại đạo, nói cách khác bọn họ không phải người thời đại này. Hơn nửa việc làm cho Tiêu Trần để ý là, chút gì kiếm chủ, đao chủ, bọn họ lại không bị đại đạo hiện nay bài xích. Phải biết rằng, thái cổ đại thần giống như tử thần, không dám tùy ý hiện thân, nếu như tùy ý xuất hiện trong tinh không đều có khả năng bị đại đạo thắt cổ. Những người đó lại dám đi lại tùy ý trong hư không, nói không chừng trong này có giao dịch gì không thể cho người biết. Tiêu Trần Thử nghe răng nói, cậu đưa tôi đi đi, hiện tại tôi có một mình muốn đi thế nào, chẳng lẽ muốn chờ tôi bước vào cảnh giới yên diệt mới đi sao? Yêu cầu thấp nhất đặt chân vào hư không chính là cảnh giới yên diệt. Đương nhiên phần lớn người vì an toàn sẽ không rời khỏi thế giới của mình, coi như phải rời khỏi, cũng là nửa bước vô chỉ cảnh các loại mới đi. Tự nghĩ biện pháp, đừng dây dưa thời gian quá lâu. Một câu của tiêu trần ma tính suýt nửa sặc chết tiêu trần. Cậu trần tròn mắt nói mò, lương tâm có đau không? Tiêu trần trần trắng mắt nói. Không nói tốc độ cậu nhanh, tiêu mỹ lệ phá giới xuyên toa cũng có thể đưa tôi đi. Tiêu trần ma tính khinh thường hừ một tiếng. Cậu cảm thấy quỷ lười gà mờ mỹ lệ có thể chống đỡ mấy lần xuyên toa. Hơn nửa trong hư không nguy hiểm trùng điệp, cậu muốn mang nó theo cậu đi chịu chết. Tiêu Trần đầy đầu hát tuyến, đây cũng là lời nói thật. Trong hư không nguy cơ tứ phía khắp nơi, không nói hát động và chấn động, chỉ là những thứ sinh linh ngổn ngang trên không kia là có thể làm người ta đau đầu chết. Nếu như thật sự để cho tiêu mỹ lệ gà mờ mang mình đi. Tiêu Trần cảm giác mình không chạy ra khỏi mảnh ngân hà này được. Cậu đưa tôi đi. Gương mặt Tiêu Trần nịnh nọt. Không có pháp bảo phi hành với dị thú, phi hành dựa vào bản thân mình, một lần đi là hơn mấy tháng, không rảnh. Tiêu Trần ma tính trực tiếp từ chối đề nghị của Tiêu Trần. Bà nội cậu, nói không đưa thì không đưa đi, một đống lý do. Tiêu Trần kích động, lại khẽ động phải đầu khớp xương tan vỡ trên người, đầu đến nhe răng trận mắt. Mà tính mặt không thay đổi nhã một câu Bà nội tôi cũng là bà nội cậu Cho nên cậu không được nói thô tục Phóc Tiêu Trần thật muốn đánh chết hàng này Điểm chú ý của hắn hoàn toàn ở chỗ kỳ kỳ quái quái Tiêu Trần mà tính suy nghĩ một chút nói Cậu có thể đi theo thương đội Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới có một đường hàng không vừa lúc trạm cuối chính là Liên Hoa Đồng Thiên Tiêu Trần đầy đầu hắc tuyến Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới cũng cách chúng ta mấy cái ngân hà Cậu muốn tôi đi thế nào À, ngược lại là tôi có thể đưa cậu đi tuyết nguyệt đại thế giới, vừa lúc tôi muốn đi ngang qua nơi đó. Lần này tiêu trần mà tính lại không từ chối. Vậy khi nào chúng ta đi? Nước bọt của tiêu trần lại chảy ra. Lần này cũng không phải là đâu. Mà là vui vẻ. Bởi vì tuyết nguyệt đại thế giới mỹ nữ như mây, đây chính là quê hương lý tưởng của vô số nam nhân. Chờ cậu đột phá là đi liền. Nói tiêu trần ma tính lại vỗ một cái tác vào trên người tiêu trần. Khớp xương vừa được tiểu hoa trị khỏi, lúc này lại trở nên nát bấy. Cậu không thể để tôi thở một ngụm sao? Suýt chút nước mắt của tiêu trần đổ ra như bão. Tiêu trần ma tính rất nghiêm chỉnh nói rằng, hoa huyền kính rất trân quý, không thể lãng phí, thừa dịp dược hiệu vẫn còn thì hấp thụ nhiều một chút cũng tốt.